Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng là đứa ngốc này, lấy điều kiện của em ra còn sợ không tìm được đàn ông tốt hay sao? Nói đến đây hắn đứng lên, miệng không ngừng là nhài. Nếu không phải em thử yêu vài người xem, chắc chắn bạn trai của em sẽ suốt ngày sinh lấy em, còn nói những lời ngon ngọt để bắt rủ rỗ đó. Nhưng mà bạn họ cùng với anh còn kém xa, làm sao được tính là người đàn ông tốt đây? Cô chua miệng nũng nhịu, bộ rắn mà cô chia lợi ra ở trước mặt hắn. Nguyên Lai like anh ở trong lòng em lại được đánh giá đá cao như vậy hay sao?" Hắn thấy cô thật lạ trẻ con mà cười hài lại. Vương Di Thiến cắn răng không nói, đâu chỉ là cao chứ, là cô đã đem lòng yêu hắn rồi, yêu đến mức tâm tình cũng trở nên rối lạnh. Tình cảm mà cô dành cho hắn không thể dễ dàng nói ra được. Cô quay đầu nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe đang dần dần lùi về phía sau, không để cho hắn nhìn ra cảm xúc trong lòng của cô. Từng cơn gió lạnh thổi tới, mang theo hương vị trên cơ thể hắn. Hai người rõ ràng đang gần nhau như vậy, vì sao tâm lại thực xa vời? Kệ thật cô cũng không biết chính mình còn cái thể chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa, còn có thể làm em gái của hắn đến bao giờ đây. Lặng lặng nhìn hắn lái xe trên đường vắng, ánh sáng nhạt đang ở phía chân trời, một ngày mới sắp bắt đầu, bình thường vào lúc này cô đang nghỉ ngơi ở nhà. "Gì thế nhỉ? Là đến nhà của em rồi đó." Không biết xe đã dừng lại từ khi nào, Triệu Quân Ná buồn cười nhìn cô lâm vào trầm tư mà trở nên thật là hồn nhiên. Vân Di Thiến đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nguyên lai xe đã đến trước cửa nhà mình. Cô vội vàng cầm lấy túi xách mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống. "Di Thiến à." Hắn cắt tiếng gọi cô. "Có việc gì vậy?" "Em chỉ có một mình, cần phải hào hào chiếu cố tốt cho chính mình, chú ý an toàn, làm việc cẩn thận một chút có biết hay không?" Hắn dặn dò. "Anh còn gọi em là trẻ con sao?" Cô liếc mắt nhìn hắn rồi mở cửa xuống xe. "Là anh lo lắng cho em." Anh đi lo lắng cho ân ái của anh đi. Mà đúng rồi, nếu như thành chỗ ấy thì có thể đón quán của em." Cô khoác tay nói. Cô còn chưa nói xong thì không cẩn thận bước hụt chân, lảo đảo ngã ở trên đường nhựa. "Gì thế à?" Hà Nam vội vàng mở cửa xe thì chạy xuống. "Em sao rồi? Đau?" Mắt cá chân thật là đau, cô biết mình đã bị trẹo chân rồi. Cô quả thực là quá xuôi xẻo, đã phải đi đứng cả đêm trên đôi giày cao gót, vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi sau đó lại đứng lên quá nhanh bước đi không cẩn thận liền ngã bị thương. Để anh xem nào. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô cất lời. Không cần phải xem đâu. Cô đem màn chắn giấu đi, chỉ là do em đứng không vững mà thôi. Hay để cho anh xem một chút. Hắn lo lắng nói tiếp. Em thật sự là không có việc gì mà. Cô lập tức đứng lên rồi dạo quanh một vòng cho hắn xem. Anh xem đi, em không phải là rất tốt hay sao, chỉ là vừa rồi thất thần một chút thôi. Em giá định chứ, có muốn đến bệnh viện hay không? Không cần mà. Cô dồn sức lấp đầu từ chối. Vậy thì được rồi. Thấy cô kiên trì thì hắn cũng không nói cái gì nữa. Anh đi về trước. Phòng khám phải mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. Anh muốn trở về xem xét một chút. Ừ, anh mau đi đi. Cô gánh bắt công nổi sự quan tâm của hắn nha. Nếu như em có chuyện gì không thoải mái thì nhớ rõ phải đến cặp bác sĩ đó. Em biết mà, anh mau trở về đi. Cô thúc giục hắn. Vậy thì anh đi đây. Hắn vậy tay tạm biệt cô. Mới trở lại trên xe rồi lái xe rời đi. Cô kinh ngạc nhìn theo hướng hắn đi, qua một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Hắn đã đi rồi. Tuy rằng cô vội vã đuổi hắn đi, nhưng mà thật sâu trong đáy lòng vẫn như cũ cảm thấy mất mát khi hắn rời đi. Cô muốn được hắn quan tâm, lại sợ hãi nếu hắn quan tâm quá nhiều sẽ làm cô chìm đắm càng sâu. Phương Di Thiến cúi đầu, nhìn mắt cá chân xương đỏ đáng sợ của mình, khẽ thở dài rồi xoay người từng bước từng bước đi đến cửa nhà. Bệnh viện bây giờ còn chưa mở cửa. Hờ nữa, cô cũng thật sự là mệt mỏi. Chờ tỉnh ngủ rồi thôi nói sau đi, đến lúc đó cô sẽ quyết định có nên đi gặp bác sĩ hay không. Bây giờ tối là thời gian hồng mở cửa trở lại, Phương Di Thiến vẫn như bình thường đi vào quán, nhưng bộ dáng của cô lại dọa mọi người nhảy dựng. "Chủ quán à, cô làm sao vậy?" Người phục vụ ban cứng họng lớn tiếng hỏi. Chủ quán của bọn họ luôn xinh đẹp hào phóng, hôm nay cơ nhiên lại trông nặng đến chân bị thương. Cô chỉ cái chân trái được băng bó bằng vải trắng của mình rồi nhẹ nhàng bưng qua nói, "Chân cô bị thương không nhẹ, sau khi tỉnh lại phát hiện chân so với trước sưng lên gấp mấy lần, bác bác sĩ đành phải đến bệnh viện một chuyến. Không nghĩ tới kết quả chụp xương X quang phát hiện xương của cô đã bị sạn, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vị bác sĩ già kia bắt cô phải băng bó lại." "Có nặng lắm không ạ? Băng bó lớn như vậy chắc hẳn là rất đau đi." "Không sao đâu mà." Phương Di Thiến cúi đầu nhìn chân của mình, chưa nói bác sĩ dặn cô rằng mấy ngày nay trong ngăn lần không được phép chạy loạn lung tung, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà. Chỗ... Nghe chuyện nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net